các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mấy cô gái này chắc chắn sẽ múa cột để hấp dẫn anh đấy nghe thì cũng hay hay đôi môi phí kiệt nhếch lên tạo thành một nụ cười tươi sói đôi mắt đen dài thâm thủy híp lại tô điểm cho sự hoàn mỹ của gương mặt anh hờn ân liền nhìn sang chỗ khác cô không dám nhìn anh lâu quá sợ rằng lòng mình sẽ tan chảy mất sang về rồi thì lên lầu tìm anh anh có chuyện muốn nói với em phí kiệt nắm tay cô xoay mặt cô về phía anh Hứa ân ân gật đầu, sau đó xoay người đi vào phòng bếp Bước chân như đang phiêu bồng trên mây Nhưng mà mới đi được hai bước Cô liền dừng lại, chậm rãi khôi phục lại trạng thái bình thường Cô đã chấp nhận là bạn gái của kỷ đại vũ Ngày mai còn cùng anh ấy đi xem phim Sao giờ còn ở đây mê mẩn phế kiệt Không thể vì những lời hôm nay phí kiệt nói mà cô lại thay đổi chú ý được Nhưng nếu phí kiệt thực sự thích cô Thì cô phải làm sao bây giờ? Hứa ân ân thấy nhân viên phục vụ nhìn mình, cô mới phát hiện nãy giờ mình đứng tại chỗ ngây ngô cười, vội vàng thay đổi sắc mặt, khôi phục lại trạng thái bình thường của mình. Đều là do phí kiệt, mỗi lần gặp anh là thế giới của cô lại đảo lộn, cô phải giữ vững lập trường, phải để mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, bọn họ vẫn tiếp tục là người nhà. Vào một ngày đẹp trời, anh lại hôn cô, và lần này anh nói, gả cho anh. Cô liếc anh một cái, khóe mắt ngấn nước, phần trắng trên mặt vì sự hoan ái mà đỏ bừng. Phí Kiệt hoài nghi chính mình là thánh nhân, nếu không trong lúc này anh còn có thể giữ được lý trí. Hứa ân ân, em nói được cho anh." Anh hung hăng ra lệnh. "Được." Cô vô lực trả lời. Phí Kiệt vừa lòng hôn môi cô. Phí Kiệt lại tiếp tục chiều mến hôn cổ của cô, ôm chặt cô vào lòng mình. "Chúng ta ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn." Anh nói anh nói cái gì cô thở hổn hển mười ngón tay cấu chặt vào áo sơ mi của anh anh vừa hỏi em có gả cho anh không em nói được chẳng lẽ giờ em lại đổi ý phía kiệt lập tức trở mặt hung thần ác sát nói cô gái này quả thật không có lương tâm anh vì cô mà kiềm chế bản thân mình không ngờ cô lại bồi đáp anh như vậy kết hôn không phải là chuyện rỗi em cũng đã muốn gả cho anh anh cũng đã yêu em như vậy còn chưa đủ sao Ví kiệt bực mình la lên. Cho dù em yêu anh. Yêu mà còn có cho dù sao? Anh trứng mắt nhìn cô. Anh vẫn chưa thưa chuyện với ba em mà. Hứa ân ân nhìn vẻ mặt anh cố chấp, cố gắng nghĩ ra lý do nào đó để ngăn cản anh. Cho dù cô rất muốn gả cho anh, nhưng chuyện xảy ra trong ba ngày nay quả thật rất hù chết người. Anh đã nói chuyện với chú hứa rồi. Chú ấy nói chỉ cần em đồng ý, chú ấy liền đồng ý. Nhưng mà chú ấy cảnh cáo cô, Không được phép làm chuyện gì bậy bạ với em trước khi làm đám cưới. Phí kiệt đắc ý nói. Khó trách vừa rồi anh. Hứa ân ân nhìn đến bàn tay đang ở trước ngực mình, mặt cô nóng lên nhìn sang chỗ khác. Đúng vậy, cô đã yêu anh từ lâu, nhưng cô vẫn chưa bao giờ dám tưởng tượng đến việc cô và anh đang làm. Đã sắp kết hôn, em còn thẹn thùng gì nữa chứ? Phí kiệt kéo tay cô xuống, đối mặt với cô. Nếu em không chấp nhận lời cầu hôn của anh... Anh sẽ đem đứa nhỏ trả lại cho ba anh. Anh dám uy hiếp em. Cô sướng mắt nhìn anh. Đúng vậy. Bởi vì anh là người quyết định, là đầu bếp đẹp trai nổi tiếng, không có gì không làm được, đúng không? Anh đối đáp lại cô. Những lời này muốn nói thì anh nói với những người khác đi. Cô chú miệng lên, đánh túi bụi vào vai anh. Em không phải là người khác. Em sắp thành vợ anh. Phí kiệt đắc ý cười to ra tiếng, cười đến nỗi, đồng ngửa ra cả phía sau. Hứa ân ân nhân cơ hội, Đẩy phí kiệt ra, chạy nhanh ra khỏi văn phòng. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi, cô cần phải tìm ai đó nháo cô một cái, cho cô biết mọi chuyện có phải là mơ hay không. Bốn ngày sau, hứa ân ân mặc bộ áo cưới màu trắng, đứng trong pháp viện, nghe công chứng viên nói, chúc mừng với cô. Sau đó mọi người mới la to, là hôn hôn đi, phí kiệt ôm hôn môi cô. Cô nhìn phí kiệt tươi cười rạng rỡ, cảm giác anh xem cô là chân bảo. Cô như muốn té xỉu, cô thật sự đã cả cho phí kiệt. Mấy ngày nay, trừ bỏ thời gian ở phòng tắm, phí kiệt luôn áp dụng chính sách kề kề bên cạnh cô, căn bản không cho cô đi đâu, ngay cả khi cô cùng Kỳ Đại Vũ nói chuyện, anh cũng ôm đứa nhỏ đứng một bên giám sát. Vừa nghe cô còn muốn hẹn Kỳ Đại Vũ ra ngoài, anh liền ôm đứa nhỏ đang khóc nức nở đòi cô đến trước mặt. Nghĩ đến đó, Hự Ân Ân không nhịn được liền mỉm cười. Sau đó cô phát hiện đôi mắt đẹp của Vĩ Kiệt đang nhìn mình chăm chú. Mới ngày đầu kết hôn, em ngày cả hôn anh cũng không chuyên tâm, em chết chắc rồi. Vĩ Kiệt ôm cô từ phía sau, xoay đầu cô ra phía sau mà hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net